Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1256-1257 Nguyệt Nhi Thành Anh Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz Ngươi yên tâm tiểu thư không có việc gì mà là sắp sửa kết thành Nguyên Anh Cái gì ngươi là nói Nguyệt Nhi sắp kết thành Nguyên Anh sao Lâm Hiên kinh ngạc sau đó trên mặt lộ vẻ mừng rỡ Không sai Tiểu đào nhẹ gật đầu Mắt mày cũng lộ vẻ vui mừng Tuy tu Vi thần thông tiểu thư hiện còn kém xa Năm đó song nàng tin tưởng một Ngày nào đó Đúng rồi Gã này là ai ngươi vừa mới nói hắn là người một nhà Ánh mắt lâm hiên chuyển qua Rượu vật to lớn kia Vừa mới giao thủ một Hiệp xong lâm hiên đã ăn đau khổ không nhỏ Không sai tiểu thư khi kết anh thì sinh ra âm khí nồng đậm vô cùng. Có thể đem không gian uốn khúc đưa tới một áp dưỡng âm ti giới làm hộ. vệ thì ra là thế. Nghe tiểu đào giải thích trong lòng lâm hiên thầm kêu khổ. Lần này đúng là nước lớn làm luộc miếu long vương. Nguyên lai dưỡng vật này là để bảo vệ Nguyệt Nhi khi kết anh không bị quấy nhiễu. Hắn muốn tới xem. Nàng như thế nào Không bị nó ngộ nhận là là địch nhân May mắn tiểu Đào tới kịp thời nếu không trận này Đánh thật oan uổng Đối mặt dự vật ly hợp Trung kỳ Lâm Hiên coi như dở hết thần thông Thì hy vọng thắng lợi cũng không cao Sau này nó thể Ở lại nhân giới không Lâm Hiên lấy tay vuốt chán Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt Hắn Với Nguyệt Nhi vốn là một Nếu sau này quỷ vật này giúp sức cộng thêm Với thiên nhai hải các diệt sát vạn Phật Tông chẳng phải dễ dàng sao Tiểu đào đương nhiên không biết Lâm Hiên đang nghĩ gì lắc đầu nói Không được, hắn vốn do âm phong của tiểu thư tạo thành mà tới đây Một khi tiểu thư đại thành nguyên anh thì sẽ trở lại âm ti giới Vì sao? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ khó hiểu hiện tại không phải hắn Đang ở nhân giới sao Nếu sau này không có âm phong của Nguyệt Nhi thì Hắn về âm ti giới kiểu gì ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây Chuyện này liên quan đến phép tắc Thiên địa Phần lớn ký ức của ta cũng đang bị phong ấm tiểu đào tức Giận nói U V Quy Quy Mơ ta đi xem Nguyệt Nhi thế nào Lâm Hiên vừa nói vừa hóa thành một Đạo kinh hồng bay vụt vào trong sơn cốc. Lệ quỷ thấy thế thì không. ngăn trở là ly hợp trung kỳ dự vật linh trí của nó đã có thể sánh. Với nhân tộc, nghe hai người đàm thoại đương nhiên biết thiếu niên kỳ. Lạ này là bạn không phải định. Có điều trên khuôn mặt tiểu đào lại biến sắc thoáng lắc người đuổi. Theo ngươi muốn cản ta. Lâm Hiên vừa mới tiến vào sơn cốc đã bị tiểu. Đào ngăn lại. "A Chư, ngươi hiện tại không thể đi gặp tiểu thư." "Vì sao?" Trên người Lâm Hiên ẩn ẩn hiện thanh quang, nếu nha đầu này không đưa lý, do hợp lý hắn nhất định sẽ xông vào. "Hừ, ngươi là thực không biết hay là giả bộ hồ đồ, sau khi tiểu thư đại thành nguyên anh thì sẽ có thân thể. Ngươi là nam tử muốn chạy tới?" Làm gì, định chiếm tiện nghi của tiểu thư nhà ta sao? Tiểu nào có vẻ tức giận thở phì phì mở miệng. Ai? Lâm Hiên nghe xong ngượng ngùng gãi đầu, vừa mới trọng tổ thành. Thân thể tự nhiên sẽ không mặc trang phục. Thật là, nếu là như thế, phiền ngươi lo cho nàng vậy, ta nên đi ra ngoài. Hừ, thế ngươi còn muốn sao nữa? Đã có điều cố kỷ Lâm Hiên đương nhiên không thể mặt dày mày dạn tiếp. Tục ở đây, tuy có lo lắng xong hắn cũng đành trở thân bay ra ngoài. Lệ, tuyệt đáng sợ kia vẫn hộ pháp trước khẩu cốc. Có ly hợp chung kỳ quỷ vật hộ vệ ở chỗ này cũng bất quá chỉ là vẽ rắn. Thêm chân, Lâm Hiên trần trừ chốc lát rồi bay về phía xa. Lúc này tại tổng đàn bái hiên các song phương đang đánh đến hừng hực. Khi thế, chỉ thấy Pháp bảo tung hoành cùng linh quang bắn ra tứ tán. Lại nói nhân số tu sĩ huyết ảnh tung khi trước vốn vượt bái hiên các Có tu la thần huyết cải biến thiên địa phép tắc Hiện tại tất cả Pháp, thể tu sĩ đều biến thành cương thi. Lại nói cương thi sau khi thông linh cần thời gian tu luyện mới có. Thể hồi phục cảnh giới của tu sĩ khi sư. Nhưng đám cương thi này lại có thực lực tương ứng với khi còn sống, may là trong tay bọn chúng. Không có pháp khí nếu không đại chiến sẽ ác liệt vô cùng. Hai tên nguyên anh kỳ lão quái của huyết ảnh Tông đã bị lâm hiên hủy. Đi pháp thể nếu không đám cương thi còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại cương thi xuất hiện sâu trong tổng đàn nên đang ở trong trận. Pháp không có tác dụng. Đôi mi thanh tú của lục doanh nhi khẽ nhíu, Đáng tiếc chưa kịp tế luyện mười nguyên anh kỳ khôi lỗi kia nhận chủ. Nếu không sao lại bị động đến thế này. Tuy có xuyên sơn giáp cùng thi ma là hai quái vật vô cùng lợi hại. Nhưng một tên thì khờ một thì ngốc đối phó một hai cao thủ thì còn. Hữu dụng chứ trong quần ẩn thế này thì rất khó điều khiển mà nàng vốn chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ thần thức cũng không mạnh. Lục Doanh Nhi thở dài nghĩ đến Lâm Hiên, song nàng biết sự tình nguyệt. Nhi tiểu thư kết anh mới là đại sự bậc nhất với thiếu gia. Lục Doanh Nhi nhíu mày đang còn tư lự thì Lâm Hiên lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Thiếu gia, thiếu nữ uyển chuyển khẽ chào trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn, Lâm Hiên khoát tay áo Được rồi, doanh Nhi. Cương thi tuy nhiều nhưng sao Lâm Hiên thèm để trong mắt, hắn phất tay. Áo một cái bắn ra tới gần trăm đạo kiếm khí dài cả tất. Phân, Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, những kiếm khí kia lóe lên rồi. Mỗi đạo lập tức tách ra làm ba trước mắt xuất hiện hơn 300 tiểu. Kiếm đương nhiên màu sắc nhạt đi khá nhiều chỉ thấy hai tay Lâm Hiên tiếp tục bay múa như hồ điệp xuyên hoa, liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết, ba hóa thành chín, lúc này số lượng kiếm khí đã gần ngàn. Tuy chỉ dài hơn tất song tập trung cùng một chỗ, thanh thế cực kỳ kinh người. "Đi." Lâm Hiên duỗi ngón tay điểm ra một chỉ, hàng vạn kiếm khí lóe lên thế như vạn tên cùng phát lập tức tỏa ra bốn phía, tuy hiếm quang phân hóa khiến uy lực giảm đi rất nhiều song đối với duyện vật đẳng cấp thấp này thì thừa sức chỉ thấy hoa huyết đầy trời nơi nơi đều là ngũ sắc kiếm khí tiếng xé gió truyền vào tay có cương thi thì bị đâm xuyên qua đầu còn có tên bị kiếm khí xẻ ra làm hai nửa trưởng lão hiển lộ thần uy Thanh âm bái phục của chúc tu sĩ truyền vào tai. Lâm Hiên vừa ra tay đã khiến cường địch tan thành mây khói. Thần thông thế này khiến đám tu sĩ kính nể vô hạn. Cương Thi đã bị diệt toàn bộ. Lần này chúc tu sĩ sẽ không dám lên. Vít xe đổ đều bắn ra các hỏa cầu nhỏ đốt đám cương Thi thành cho bụi. Đa Tạ thiếu gia tương trợ. Doanh Nhi khách khí như vậy làm gì? Ngươi phân phó tất cả mọi người. Về động phủ không cho phép tùy tiện đi lại cũng không được nhị luận. Lung tung về gì tưởng? Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng. Dạ tiểu tì hiểu thiếu gia còn phân phó gì không? Lục Doanh Nhi. Cung kính nói. Không à đúng rồi tạm thời cho ta mượn động phủ của ngươi. Mượn động phủ của tiểu tì. Lục Doanh Nhi ngẩn ngơ trên mặt có chút. Cổ quái. Không sai. Lâm Hiên nhẹ gật đầu cũng không chú ý tới vẻ gì sắc của nàng. Ha ha thiếu gia khách khí. Xin mời người. Lục Doanh Nhi dẫn đường. Đưa hắn về động phủ. Trong này bài trí cổ nhã mà ấm áp. Có điều Lâm. Hiên không để ý lắm trực tiếp tới phòng luyện công được rồi Doanh. Nhi. Ngươi ra ngoài đi, dạ, nguyên là thần sắc lục doanh nhi đang phước hồng bỗng có chút thất vọng. Rồi rất nhanh lại khôi phục như thường, nàng thi lễ một cây rồi cung. Kính lui ra, lâm hiên khoanh chân ngồi, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, nắp. Bình vừa mở lập tức có hương dựa thần thanh khí sảng phiêu tán đi ra. Từ bên trong hắn đổ ra vài viên dựa hoàn màu xanh biếc. Đây là linh. đan chữa thương tốt nhất. Lâm Hiên đem nuốt rồi hai tay bấm niệm pháp. Quyết bắt đầu luyện hóa dược lực. Một kích của lệ dược ly hợp kỳ khiến Lâm Hiên bị thương không nhẹ. Thời. Gian chậm rãi trôi qua không biết bao lâu hắn chậm rãi mở mắt ra. Hiện. Tại khí sắc của hắn đã tốt lên rất nhiều thương thế tuy chưa hoàn. Toàn khôi phục nhưng đã không còn đáng ngại. Hô. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra đang muốn vỗ áo đứng dậy, đột nhiên chân mày. Vừa động thân ảnh hắn hóa thành một đạo kinh hồng bay ngoài đồng phủ. Chỉ thấy phía xa là cảnh sắc Mỹ lệ ánh vào trong tầm mắt. Bầu trời đã khôi phục vẻ trong xanh, âm phong dưỡng khí sớm đã biến mất mà mây đen. Cũng đã tản ra, ánh dương ôn hòa tiếp tục chiếu rọi xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh này trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ vui mừng, gì tượng biến. Mất chẳng lẽ Nguyệt Nhi đã kết anh thành công? Nghĩ tới đây cảm xúc trong lòng hắn trào dâng toàn thân linh quang. Chợt lói hướng sơn cốc kia bay đi. chớp mắt là đến lễ dụ ly hợp chung. Kỳ quả nhiên đã biến mất. Lâm Hiên đang muốn bay vụt vào đột nhiên một loạt tiếng nổ như sấm. Sét giữa trời quang truyền vào trong tay Sau đó trên đỉnh đầu lần nữa hiện ra một đám mây cực lớn, có điều không phải là màu đen mà là ngũ sắc cực kỳ mỹ lệ. Dị tượng tiếp tục xuất hiện khiến linh khí ở chung quanh một lần nữa trở nên hỗn loạn, vô số quang cầu ngũ sắc cỡ nắm tay hiện hiện sau đó chậm rãi thẩm thấu vào trong đám mây kia. Một khúc tiên nhạc thánh thoát từ bên trong truyền ra đương nhiên đám tu sĩ bái hiên cắt lại một phen kinh động tại tòa sơn phong hùng vĩ có hai vị thiếu nữ xinh đẹp đang lơ lửng giữa không trung doanh nhi tỷ tỷ đây quả thật là thiêu triệu kết anh sao sao lại khác với trong cổ tịch miêu tả vậy vũ vân nhi chậm rãi mở miệng chăm chú nhìn vào đám mây ngũ sắc xa xa Gương mặt thanh tú có vẻ kinh hãi, tỷ cũng không rõ. Lục Doanh Nhi lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ Nguyệt, Nhi tiểu thư không phải là âm hồn bình thường mà là người có lai lịch. Rất lớn, Lục Doanh Nhi vốn rất thông tuệ đã nghĩ ra điều này xong rất nhanh. Nàng lắc lắc đầu. Việc này vốn không cần tìm hiểu sâu, chỉ cần làm. Cho tốt bổn phận của mình là được. Về phần tu sĩ bái hiên các cũng có nhiều suy đoán song các chủ đã nghiêm khắc hạ cấm lệnh, tự nhiên bọn họ không dám nghị luận lung mà chỉ có thể mở to mắt nhìn về phía dị tượng nơi sơn cốc. Theo thời gian trôi qua đám mây ngũ sắc cuồn cuộn không thôi cùng thanh âm ầm ầm truyền vào tai, nương theo tiên nhạc êm tai mờ ảo lạ Ánh sáng ngũ sắc như ngọc chiếu rọi một vùng nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Sau đó trong đám mây bay các thiếu nữ mặt mày như họ ở giữa không. Trung nhẹ nhàng bay múa. Từng người từng người có thể nói là tuyệt sắc. Nhân gian nhưng nhìn kỹ thì có điểm khác nhân tộc. Trên chán bọn họ có. Một cái sừng nhọn nho nhỏ trong mắt lại màu huyết quang sau lưng còn. Có cái đuôi khá dài. Rất rõ ràng những thiếu nữ này đều là âm ti dụ vật song đây không? Phải là chân thể mà là hư ảnh do linh lực hội tụ thành mà thôi. Lâm, hiên cũng coi như kiến thức uyên bác song thiên triệu nguyệt nhi kết. Anh khiến hắn thật mở rộng tầm mắt. Cách nơi đây hai vạn dặm trong một sơn cốc hoang vu có ba gã tu sĩ. Đang mật đàm. Bên trái là một cây là lão giả tóc trắng và một mỹ phụ. Vẫn cung trang xanh biếc. Người bên phải khoảng tứ tuần vẫn nho bào để dâu ba tròm dung mạo vu Cùng nho nhã. Không ngờ lão chính là Hảo Thiên Dược Đế từng trốn thoát. Trong tay Xuân Kỳ. Hôm nay hơn mười năm không thấy tu vi của Hảo. Thiên Cổ Tăng không ít đã tiến dai đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Dựa vào. Tâm cơ thâm trầm hiện tại lão đát phong sinh thủy khởi. Lúc này đây, đang phụng mệnh đại trưởng lão bí mật gặp gỡ tu sĩ Ngô Gia. Tổ tiên Ngô Gia này chính là tục gia đệ tử của vạn Phật Tông Trâm. Ngàn năm qua nhất lòng phụ thuộc nên được chủ trì vạn Phật Tông coi. Trọng, lúc này đây bọn họ đại diện cho vạn Phật Tông đến thương thuyết. Cùng lễ hồn tốc. Lại nói từ sau dị biến hiên viên thành tất cả thế lực lớn đã bắt đầu. Thực hiện chiến lược hợp tung liên hoàng một. Vạn Phật Tông trở mặt. Cùng thiên nhai hải các. Không muốn để đối phương phát hiện nên không. Phái ra trưởng lão mà là sai ngô gia bí mật tiếp xúc. Tuy nhiên chỉ là. Ban đầu nhưng song phương đang đấu võ mồm. dò la điểm mấu chốt của đối. Phương. Hảo thiên đạo hữu. Ý tứ chủ trì ta đã truyền sơ. Sơ quy quy ta tị ca mục to nơ gơ biết lời của lão giả tóc trắng còn chưa dứt đột nhiên cứng họng, chỉ thấy xa xa bầu trời đột nhiên hiện ra một tầng linh quang ngũ sắc. Dị tượng do nguyệt nhi kết anh sinh ra thật sự quá lớn, bái hiên các Mặc dù đã đem hộ phái đại trận mở ra nhưng không thể che được, dù ngoài hai vạn giảm vẫn có thể cảm nhận được một chút. Tuy không rõ ràng, song sắc mặt ba lão quái vật lại khẩn trương. Nơi kia linh quang ngũ, sắc ngút trời chẳng lẽ là có gì bảo suốt thế sao? Cung trang mỹ phụ, thi hào mở miệng. Trên mặt lão già tóc trắng cũng lộ vẻ tham lam chỉ có hảo thiên rượu. Đấy tâm cơ thâm trầm vô cùng trong mắt ánh lên dì quang không hiểu. Trong lòng đang thầm tính cái gì. Ba người trầm từ một hồi sau đó đều ngẩng đầu nhìn về phương xa theo. Thời gian dị tượng phát ra ngày càng rõ ràng. Có lẽ thực sự có gì bảo suốt thí khoảng cách cũng không xa chúng ta. Nên tới xem thử. Qua hơn nửa tuần trà rốt cuộc lão giả tóc trắng nhịn. Không được mở miệng. Về phần cung trang Mỹ phụ vốn cùng đi với lão nên. Đương nhiên không có gì nghỉ. Được. Hảo Thiên gật nhẹ đầu trên mặt không kinh không hỉ. Sau đó ba người liếc nhau toàn thân lão giả tóc trắng quay tiếp một. Vòng phát ra một tầng hồng quang hướng chân trời bay đi. Hảo Thiên cùng cung trang mỹ phủ cũng thi triển thần thông bay theo lúc này ở tổng đàn bái hiên cách trong đám mây ngũ sắc đột nhiên phát ra một đạo cột sáng kim sắc đường kính rộng chừng hơn 10 trượng thanh thế to lớn mặt ngoài có phù văn lập loè lưu chuyển thần tình lâm hiên có vẻ lo lắng liếc qua tiểu đào thấy nha đầu kia vẫn bình tĩnh thì hắn cũng yên tâm Cột sáng kia chiếu vào sơn cốc hình như lại hấp thu, sau một tuần trà. Cột sáng dần dần tiêu tán mà tầng mây ngũ sắc cũng tan thành hư vô. Bầu trời cũng khôi phục vẻ trong xanh vắng lặng. Lúc này từ sơn cốc bay ra một mùi hương kỳ lạ, rất khác hương hoa mà. Cũng không giống mùi hương đan dược. Lâm Hiên tuy không nhận ra nhưng, chỉ thấy thân thể vô cùng thoải mái hắn hít sâu trên mặt lộ ra say mây không cần phải nói tiểu nha đầu đã kết thành nguyên anh trên mặt tiểu đào cũng vô cùng mừng rỡ đưa ngọc thủ vuốt ngực theo lý sau khi tiểu thư dung hợp tu la thần huyết thành công thì kết anh sẽ không có trở ngại có điều sau khi người chuyển thế thì những chân tiên đáng giận kia đã cải biến thiên địa phép tắc nếu nàng không lo lắng cho tiểu thư nhất định là gạt người tiểu nha đầu hóa thành một đạo kinh hồng bay trong sơn tốc lâm hiên đang còn trần chờ thì đột nhiên gì biến xảy ra khi trước sơn tốc đã bị âm phong bị hủy hoại không ít mà lúc này đã vụn như mưa rào rào rơi xuống cả tòa sơn phong như sắp sụp xuống rất nhanh lại có một đạo kinh hồng chói lóa bay ra Quang hoa tản đi lộ ra một thiếu nữ mỹ miều đến cực điểm. Đôi môi nàng. Đỏ như hồng ngọc. Làn da trắng như bạch ngọc mà mềm mại như nước. Chính là Nguyệt Nhi. Chú thích thuyết hợp tung là của Tô Tần. Còn liên hoành là của Trương Nhi. Tô Tần 316. Tiêu chuẩn ngành. Người ở Lạc Dương nước Đông Chu là một biện sĩ. Đi du thuyết thời chiến quốc. Nổi tiếng về khả năng du thuyết Tương Chuyện ông là học trò của thầy Dù Cốc Tử Bạn đồng môn với Trương Nghi Ông là một trong những đại diện tiêu biểu của phái Tung Hoành Ra Tô Tần đi nhiều nước đề xuất Việc hợp tung liên kết các nước Hàn Ngụy triệu yên tề Sở để chống lại nước Tần Hợp tung sáu nước chống Tần Tô Tần đầu tiên định gặp vua Tần Lấy khả năng du thuyết của mình để visit phục tần hội vương. Nhưng Tần Hội Vương vừa mới giết thương, u v q q o n g nên xếp những người biện sĩ không dùng Tô Tần. Sau đó Tô Tần lần lượt qua nước Triệu, nước Yên, nước Hàn, nước Ngụy, nước Tề, nước Sở. Trong thời gian ở Triệu này Tô Tần sợ Tần đánh Triệu, liền trêu tức Chương Nghi khiến Chương Nghi sang làm tể tướng nước Tần. Tô Tần đi qua nước nào cũng dùng tài du thuyết của mình chỉ ra cho vua các nước thấy cái lợi của việc hợp tung. Từ đó các vua đều tin Tô Tần muốn sử dụng thuyết hợp tung của ông. Tô Tần được vua triệu phong làm tung ước trưởng và cầm ấm tướng quốc sáu nước. Chương nghi 309 tiêu chuẩn ngành là nhà du thuyết nổi tiếng thời chiến quốc ông sử dụng tài chính trị và tài thuyết phục của mình mà gây dựng sự nghiệp. ông là đại diện tiêu biểu của phái tung hoành gia đề sướng chính sách liên hoành chống lại việc hợp tung của tô tần. tô tần đề sướng thuyết hợp tung nhưng còn lo tần đánh triệu thì thuyết hợp tung của ông ta không thành công. vì thế ông cho người gợi ý mời trương Nghi sang triệu. Trương Nghi đến phủ của Tô Tần bị Tô Tần đối. Sử đạm bạc cho ăn uống như người dưới đồng thời mắng nhiếc làm nhục. Trương Nghi. Trương Nghi tức giận bỏ đi, nghĩ chư hầu không đâu có thể. Nhờ được chỉ có nước Tần mới làm khổ được chịu, ông bèn đi vào Tần. Tô Tần sau khi treo tức Trương Nghi thì mặt khác cho người theo Trương. Nghi ngầm giúp đỡ Đến lúc Trương nghi được vua Tần tin dùng thì người giúp đỡ liền nói thật đây là mưu kế của Tô Tần. Trương nghi liền than, rằng, than ôi, thế là ta mắc mưu Tô Quân mà không biết rõ ràng ta không bằng Tô Quân. Sau đó làm ông được phong làm thừa tướng cố tình ngăn không cho Tần. Đánh triệu thay vào đó là cố ý khiến Tần đánh nước Hàn, nước Sở. Từ khi được vua tần tin dùng trương nghi được phong làm thừa tướng. Bắt đầu dùng thuyết liên hoành. Thuyết liên hoành của trương nghi chủ. Yếu dùng thủ đoạn bày cách lợi trước mắt ra cho các nước chư hầu. Các nước chư hầu đều vì tham cách lợi trước mắt mà không tính đến hậu quả. Lâu dài bội ước với nhau. Điển hình trong thủ đoạn của ông là việc. Lừa sở vương. Trương Nghi sang sở hứa với vua sở nếu sở bỏ liên minh với Tề thì Tần sẽ cắt đất 600 giặm đất thượng cho sở. Sở tuyệt giao với Tề nhân cơ, hội đó Tần với Tề liên minh với nhau. Khi sở vương đòi rơi, rơi quy quy a T thì Trương Nghi lại bảo dâng cho sở vương sáu giặm đất của mình. Sở vương tức giận, mang quân đánh Tần. Tần và Tề cùng đánh sở, sở thua to tổn thất nặng. Nè, Ông dùng thủ đoạn này thuyết phục được các nước Tề triệu yến, ngụy. Liên hoành với nước Tần, như vậy liên minh hợp tung sáu nước do Tô Tần. Kiến tạo nên đã bị Trương Nghi phá tan, đặt cơ sở vững chắc cho nước. Tần tiến tới thống nhất Trung Quốc.